gì thế, tà quân. Dường như quân đại thiếu vô văn hóa lại liên lụy đến vị thiên hương tân nhậm thái tử. Trước công chúng, tại chiến trường đập máu, mà lại có thể làm cho trò cười này, quân đại thiếu trong lòng rất là xấu hổ. Nhưng thái tử điện hạ rõ ràng, hét hai chữ cắt cắt. Ai gây ra từ khác, thì chỉ có thể trách ý nghĩ của chúng quá đen tối thôi, bản thiếu gia cũng hạ tốt phải ấy nấy trong lòng. Lại nói, dù sao hắn cũng sắp chết đời rồi. Muốn gọi thế nào thì cứ thoải mái gọi thế đi. Nói thì chậm, mà lại chết nhanh. Khi bọi người vây quanh vào thành một vòng tròn, thái tử điện hạ dơ roi thúc ngựa, mặt tư dô hoa xông thẳng vào thiên quân vạn mã, một đường chơi thẳng đến hướng Phụ Hoàng, miền vẫn hét lớn. Phụ Hoàng, tiểu cát cát của người tới đây! Nhất thời, hai bên giao chiến đều trưởng mắt lên mà nhìn, có người kinh hoàng mà dơ kiếm quên cả chém xuống. Chứ là ngưỡng đầu nhìn vị thái tử đang cưỡi ngựa xung phong này, vẻ mặt có thể tin nổi. Sau đó bên nhị hoàng tử tỉnh ngủ lại đầu tiên, theo đó mà cười lớn, ai ai cũng ôm bụng, cười đến chảy nước mắt. Quốc chủ bệ hạ, hóa trà, ngài ra ngoài đánh trận, sợ làm tốn thương thằng cu, mày để nó ở nhà. Bệ hạ quả lại nhìn xa trông trọng, chúng thần bội phục sát đất rồi. Thiên hương quốc, có vị quốc quân cẩn thận cỡ bệ hạ, sao còn lo đại sử công thành đây, mọi người đều là nam nhân. Chúng ta cũng hiểu cách làm của ngài, ha ha. Khắp nơi văn vọng tiếng cười, không phân biệt địch ta. Hoàng đế bè hạ tức đến xanh mặt, có lòng phát tác, nhưng lúc này có thể phát tác với ai đây? Phát tác với đối phương, ai để ý tới người, phát tác với người mình. Chả phải làm người lạnh lòng chiến sĩ hay sao? Hết cách. Tay chân trung chảy mà hét. Nghiệp chứng, mày nói năng nói cùi cái gì thế? Thái tử Điện Hạ, dương hiệt khí thế hiên ngang sòng tới, nhưng lại bị mắng cho té tát, không khỏi mặt mậy kinh ngạc và ủy khuất nổi. Phụ Hoàng, là con đây, là tiểu cát cát của người đây mà, con đến trợ chiến cho người mà. Người tại sao còn mắng con chứ? Con là tiểu kê kê mà, người không còn con nữa sao? Quân Bạc Tà mặc dù đang ẩn thân, cũng cười đến mức quặn trượt, nhưng làm cho đến mức này, đã cơ bản không sai biệt lắm rồi, có thể hạ màng được rồi. Thần thức chỉ một cái trong não của vị Thái tử Điện Hạ này, Thái tử Điện Hạ đột nhiên lòng đầy căm phẫn gầm lên. Dương Đảng, đến đây chịu chết cho bố mày ngay. Quả là hổ báo, trực tiếp biến thành bố của vị ca hẳn. Hoàng đế Bệ Hạ, tức đến hoa mắt bán đầu, nhưng còn chưa kịp bắn chửi, đã thấy Thái tử Dương Hiệp gầm thét như sấm trên, miệng tiếp tục chửi gà, mắng chó, thúc ngựa chạy tới, như chỗ không gửi. Ngựa phi thân một cái, nhảy vào chuồng ngựa, rồi chạy như bay đến chỗ nhị hoàng tử. Nhân mã bên địch, Phàm La gặp phải hắn, hoặc trắng trước mặt hắn, đều bị thua liễn xiển mà lùi, giống như một con thuyền lớn lướt qua mặt hồ êm đềm. Sống to gió lớn cứ thế mà tạo ra một con đường trọng thên thang. Dĩ nhiên, là phong thái muốn lấy đầu tướng địch trong thiên quân vạn mã. quào wow, Thái tử điện hạ uy vũ! bên này đã có tiếng họ hét, đứt hơi khẳng tiếng như chấm ngựa vang lên. tiếng họ hét còn chưa dứt, thái tử điện hạ dương hiệt đã thế như trẻ tre, xông đến trước mặt nhị hoàng tử, chiến mã hí dài một tiếng, sôi thẳng lên, cứ như thiên thần giáng thế. tất cả mọi người đều thả lỏng nhẹ nhõm, liền nói chiêu này của thái tử điện hạ thật là quá đẹp, quá sắc bén, chỉ đợp giơ tay chém xuống, tên phản nghịch phía trước sắp phải cúi đầu đền tội đây quả là công lao to lớn. Thái tử điện hạ thần dũng thế này, tương lai nếu lên ngôi vị hoàng đế ắt sẽ là một đại minh quân, anh hùng các đảm như này cần phải có hào khí bậc não. chỉ có thiên hương tà mới có minh chúa như vậy. Thái tử điện hạ tất nhiên sẽ đưa thiên hương đế quốc đến một ngày mai càng huy hoàng hơn, thậm chí là thống nhất đại lục, việc tuyệt chi hậu cũng không phải là việc không thể làm. trong sát na bên hoàng đế bệ hạ ai ai cũng nhiệt huyết sôi trào thậm chí có người đã bắt đầu chuẩn bị hít một hơi dài tùy thời cất tiếng hộ, chỉ còn đợi thái tử điện hạ một đao chém xuống là liền lập tức cực lực hòa hét nhị hoàng tử rõ ràng là cá nằm trên thức không có chỗ chạy thậm chí trong mắt hoàng đế đã thoáng qua một tia hoang hỉ và một tia đau lòng không ngờ đúng lúc này gì biến phát sinh thiên huynh thái tử điện hạ vừa rồi còn anh dũng như thiên thần giáng trần Đột nhiên chuyển động nhịn chung quanh, thân tình kinh hoàng dị thừng, bộ dáng như vừa tỉnh mộng, đột nhiên khóc lớn nước mắt tròng tròng. "Mẹ ơi, cha ơi, sao con lại ở chỗ này? Đừng giết đệ nha, Nhị ca, Nhị ca thân yêu của đệ, cầu xin huynh đừng giết đệ, đừng giết đệ, đệ nguyện ý làm trâu làm ngựa cho huynh, đừng giết đệ mà." Theo đó là một tiếng phẹt, thứ dịch lỏng màu vàng theo quần có thái tử điện hạ mà chảy xuống, chứng trường bỗng chốc thối điên phối đảo. Không ngờ đã sợ đến mức, vải phân vải đái. Nhị hoàng tử, thấy hảo tam đệ của mình cởi ngựa phi tới. Trên đường như chạy vào chỗ không người, mình vốn muốn tránh, nhưng lại không thể động đậy. Trong lòng đang tuyệt vọng, đã nhắm mắt chờ chết rồi. Dù sao cũng là tam đệ của mình, đường kim thái tử, đã cưỡi ngựa, thế như trẻ tre, xong tới trước mặt. Nhị hoàng tử thậm chí, chỉ kịp nghĩ trong lòng, mạng ta xong rồi. Lần này chết chắc, bức chắc dị nhắm mắt chờ chết. Nhưng đợi cả nửa ngày vẫn chưa thấy đào chém xuống, lại nghe thấy tiếng kêu cứu của thái tử. mà đối tượng cầu cứu của hắn hình như chính là hắn. Sao có thể thế được? Không phải mà nên cầu cứu hắn sao? Sau đó, Nhi Hoàng tử lại nghe thấy tiếng quái quái, giống như một tên tiêu chảy lại ăn phải đầu hủ thối. rồi gửi thấy một bụi hôi thối ván đầu ván ốc. Nhi Hoàng tử như nằm mơ tỉnh lại mở to hai mắt nhìn thấy thái tử điện hạ lúc để còn uy phong như thần hiện tại không ngờ giống như con duên đáng thương nhất trên thế giới bé mặt cầu xin nhìn mình tuyệt vọng như sắp chết khóc lóc không thui từ đầu đến chân giống như lợn nái rung rẩy trung đến mức kịch liệt sốc cuộc là chuyện gì đây nhị hoàng tử chớp mắt thái tử điện hạ là lập tức bò tới quân ướt sủng. trên đất có một dòng chảy màu vàng ngẩng đầu lên nhìn nhị hoàng tử nhị ca ơi Nhị ca của đệ ơi, ngàn vạn lần đừng giết đệ, chỉ cần huynh tha cho đệ, tiểu đệ tuyệt đối không tranh đấu với huynh nữa. Đệ nguyện ý làm trâu đậm người cho huynh mà. Nhị ca, mẹ hạ, bệ hạ tha mạng đi. Bệ hạ con mẹ ngươi à, nhị hoàng tử cuối cùng cũng tỉnh lại, nhớ lại lúc trước bị thằng bỏ mẹ này, làm cho sợ tới không thể động đậy, không khỏi nóng mặt, lập tức nổi giận, hét lớn với hung thần ác sắc. Viêu một tiếng trúc ra trường thương mà không hề do dự chém xuống đầu Thái tử Điện hạ. Ngươi không phải là Thái tử Điện hạ, vừa được sắc phong hay sao? Ngươi không phải là trâu bò lắm sao? Ngươi vừa rồi không phải rất oai hay sao? Tới đây, sao ngươi không trâu bò nữa? Ngươi tiếp tục oai phong đi. Vừa điên cuồng cào thét, trường kiếm mang theo bấu, lại đưa lên, hôn hăng, đâm thẳng vào tim đệ đệ của mình, lại trúc cha, lại đâm vào, liên tục mấy chục lần như vậy. Thân thể Thái tử đã triệt để biến thành tổ ông, đầu lâu và tứ chi bị xẻ thành từng miễn. Nhị hoàng tử hung ác hét lớn một tiếng, đột nhiên đá một cước, đá tung, thi thể lên lưng trời, cười đắc ý vô cùng. Tên tiểu tạp trốn người, người lại dám tranh hoàng vị với ta sao? Còn mẹ nó, lão tử chỉnh chết các người, đồ chó má người. Sau đó, thân thể luôn yếu ớt của dị hoàng tử cũng mẹ đến mức thở vị vọ nhưng vẫn không gừng tay chân, hai mắt trợn tròn, thở dốc như con trâu điền. Vô luận là địch hay là ta, đều ngừng đả đấu. Thẳng thờ nhìn một bàn này, trong mắt ai cũng có vẻ không thể tin nổi, khó có thể tưởng tượng. Trên đời còn có thể phát sinh việc như thế này sao? Thần ơi, cứu, cứu ta với, mắt ta hỏng rồi. Loại việc này mà đến cả thượng tiên cũng không ngờ tới, sao có thể xảy ra trước mắt mình, sốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta có phải đang nằm mơ chứ, thế giới này sao lại có thể loại điên cụ như thế này cơ chứ? Thiên hương hoàng đế bệ hạ cũng đồng thời tỉnh lại, toàn thân trung chảy cò trúc, mắt mở to, mờm há hốc, dường như không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì, cứ như trước mắt hắn, là một vở kịch câm Con của mình, đứa duy nhất còn có tư cách thừa kế hoàng vị, là chết thảm dưới tay đứa con phản nghịch ngay trước mắt mình, hơn nữa còn là chết công toàn thay, gần như bị lăng trì. Hắn giật mình, lạnh trung cả người. Cuối cùng mới tỉnh hẳn, chỉ cảm thấy lộng ngực đau đớn như bị tê liệt, Đột nhiên đau lòng hét lớn, Hiệt gì? Hảo nhi tử của ta. Hắn chỉ cảm thấy. Trước mắt sao vàng phất phới, Vừa ngẩn đầu, ánh mặt trời chói mắt. Đầu ván mắt hoa. Bè một tiếng nôn ra một cờ mẫu. Vé mặt nhất thời biến thành màu vàng nhạt. Sau đó nằm sụp xuống lưng ngựa. Bê hạ, bê hạ. Thì về bên cạnh cũng dọa hét toán lên. Cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Đỡ lấy hắn. Mà vì bê hạ đáng thương nãy cuối cùng đã ngất đi. Ba nhi tử, trong đó con lớn, đã lên tiên, bị con thứ hai của bệnh đâm chết trước mắt mình, ngay tại Kim Loan Điện. Hôm nay, tiểu nhi tử chết trong tay ca ca của nó. Thảm kịch, cốt nhục, tương tạng, trong vòng ba ngày, ngắn ngủi, lại phát sinh trước mặt đến hai lần. Trương Hoại Vũ mặc dù luôn bình tĩnh cơ trí, nhưng nói chứ cũng hắn cũng vẫn là con người, loại huyết mạch tình thâm này cho dù ở trong hoàng cung vô tình cũng tồn tại. Hắn dù sao cũng vẫn là một người cha. Hơn nữa lúc này hắn là một người cha, một quân chủ cùng đường mạc lộ. Một quốc vương bị chúng bàn trời xa, đã kích như vậy, vô luận là ai cũng không thể chịu nổi. Ngự doanh một mảnh hỗn loạn, khí thế lúc trước giống như biển mất. Nhị hoàng tử đối diện, lại vui sướng nhìn sang. Ha ha cuồng tiểu nói, lão già khốn đó cuối cùng cũng không xong rồi. Mau xong lên cho ta, vô luận là ai? Chỉ cần chặt đầu lão xuất sinh dương hoài vũ kìa, để trước mặt chậm cháu phong hắn làm dứt đẳng cộng tức, phong đất vạn khoảng. Cha truyền con nối, thêm cả miễn tử kim bài. Nhị hoàng tử hiện tại đã bắt đầu xưng hô là chậm rồi, nhưng mệnh lệnh vừa xuất lại như đổ dầu vào lửa. Mọi người tầm quân kiếm cơm, ai lại chả muốn quan cao lộc hậu, vinh hòa phú quỷ, con đàn cháu đóng, lưu truyền muôn đời. Càng huống chi nhị hoàng tử còn nói là nhất đẳng cộng tức không đứt vạn khoảnh. Chỉ thế đã đủ sụp sôi nhiệt huyết toàn thân rồi, khỏi phải nói đến câu, đằng sau, giống như sấm giật ngang trời, cha truyền con nổi, biển tử kiếm bài vĩnh viễn trong nhà, hoàn toàn điên rồi, sụt sôi rồi. Thậm chí tướng sĩ trong ngự doanh, cũng không ít người đang nhìn xem, mình có nên, nhưng lúc này mà chặt cái đầu giá trị này mang đến trước mặt nhị hoàng tử không. Dù sao, cơ hội này cả đời cũng chỉ có một lần thôi. Mình không chém thì thằng khác nó cũng chém. Nếu tiện nghi cho người khác, không bằng tiện nghi cho chính mình. Tư tưởng như vậy, một khi xuất hiện, lập tức như lửa cháy lan ra đồng cỏ, không thể ác chế. Không ít người quay đầu, nhìn sang hướng hoàng đế, ánh mắt như giả thú, chỉ chóc lát đã như một bầy chó điên xong thẳng tới. Chẩm còn chưa chết, tên nào? to gan dám vọng động, thiền hưởng đế quốc có trọng ở đây, ai dám tạo phản? Đột nhiên một tiếng trống vang lên, hoàng đế bà hạ không biết tỉnh lại từ lúc nào, ánh mắt như điện, khóe miệng trứa máu, lãnh liệt, đứng trên đơn ngựa, hai mắt nhìn sang, vẫn uy nghiêm như cũ, kiêu ngạo như xưa. Dưới cái uy của hắn, binh sĩ chung quanh không ngỡ, không dám nhìn thẳng, ai ai cũng lui về phía sau hai bước, còn có người đau kiếm trên tay đã âm thầm hạ xuống. Tới cả nhị hoàng tử cũng khỏi mặt mày trắng bệch, đường đàn kiếm trong tay chơi xuống đất. Tay lại còn trung chạy, lúc phù hoàng hắn nhìn hắn với ánh mắt sắc như đau. Không ngờ nhìn không được mà ánh mắt hỗn loạn, tránh đi chỗ khác, hai chân mềm dũng, cũng lùi lại ba bước. Dương đáng, người muốn giết chẩm sao? Dương Hoài Vũ từ trên gựa từ từ nhảy xuống, chắp tay đoán gió đứng thẳng, ánh mắt như ưng, hung hăng nhìn vào nhi tử của mình. Người giết đại ca của người, hôm nay lại giết tam đệ người, hai đứa chúng nó đều là quân đệ mấu mũ của người, ba người các ngươi đều chung một mẹ. Chúng là tạp trụng, là xuất sinh, thế ngươi là thứ gì? Hiện tại ngươi còn muốn giết chậm, giết phụ thân của chính mình. Ta là lão vương bác đảng, lão xuất sinh, thế còn ngươi? Trả lời mau. Hắn hỏi mỗi câu, liền đi thêm một bước, mà nhị hoàng tử lại thân tinh hỗn loạn lùi lại một bước. Mấy câu nói xong, đã đi được năm bước. Nhị hoàng tử môi trung trung, thân thể cũng trung trung, ánh mắt lấp lẻ. Thân tinh hỗn loạn, vẽ biến thái hung ác lúc này, giờ đã đi đặng nào không biết người này là phụ hoàng của mình mà cho dù hắn có ác tâm giết chết ca ca đệ đệ nhưng với phụ thân thân sinh ra mình hắn cuối cùng không thể xuống tay cũng không dám xuống tay sao dương hoài vũ ha <cười> ha hoàng đế bệ hạ sao dương đáng không thể giết người ư vì sao không thể người nhiều hơn hắn một cái đầu hay là nhiều hơn hắn một cái mạng đây một tiếng nói tao nhã Theo giáo truyện tới, ta nằm ôm nhu, không nặng, không nhẹ. Khiến người ta, sau khi nghe xong, lại có cảm giác như gió xuân thổi tới. Cho dù đang ở trên chiến trường, cũng có mấy phần khoan thai. Quân mạc đã cuối cùng là lúc quan trọng cũng xuất hiện. Hắn, một tay đạo diễn màn kịch hay này. Giờ là lúc tối hậu, nếu không xuất hiện, thì còn xuất hiện vào lúc nào nữa. Theo câu nói này, mọi người nhìn sang, chỉ thấy ở xa. Mấy nghìn người đang vây chiến cũng tự động tách ra, tạo nên một con đường. Một thiếu niên áo xanh phiêu dật, chắp hai tay sâu lưng, cười ôn hòa, thân tinh nhàn hạ. Giống như tiến vào hoa viên của nhà mình, rõ chẳng là đi vào chiến trường gió tanh mưa bẫu, lại giống như là tiên nhân trên trời, ngắm trăng trở về. máu tươi khắp đất, nồng đậm đặc sệt, có thể che đi mặt bàn chân của người ta. Những thiếu niên này cả đường cứ thở ơ mà đi. Đế dày của hắn Cũng không có một giọt máu nào dính vào Hắn nhẹ nhàng đi tới Bước đi tò vẻ ung dung Không nhanh không chậm Nhìn tướng sĩ xung quanh Rồi mới nhìn dòng sông máu dưới chân Đột nhiên ngâm ngà Trên quan đường vô tình của đế vương Tự trước đến nay Có biết bao nhiêu cảnh huyết mạch tương tạng Lúc thử ngắm quan ải như tranh vẽ Đưa mắt trồng chất xương trắng Nói xong hắn đã cách thiên hương quốc quân Dương Hoài Vũ dưới mưa trường, con mắt đen trắng trỏ tràng, mang theo một sự tiêu sái khác lạ, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về quốc quân cùng đường mặt lồ này, miễn cười nổi. Bề hạ thật là quá hận hải, gió lăng tranh, bình hùng chiến nguy, dưới đao quang kiếm ảnh. Trong gió tành mưa mẫu, tự mình dùng khí thế lẫm liệt dạy báo đứa con không cha hụn. Quả là trái tim phụ bẫu, khiến người trông thấy mà thèm, khiến người tán thưởng nhà. Quả nhiên là người tài. Hắn hơi lắc đầu, trên mặt hiền lên vẻ cô đơn, buồn vô cớ, thở dài một tiếng nổi. Chị đáng tiếc, phù thân là không nhìn thấy, cũng không thể dạy bảo tà. Phần làm con, hắn có thể không đau lòng đứt trượt. Cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng. như tự muốn quan hệ mấu mũ mà không được. Bệ hạ, mùi vị này thật sự không sao tả nổi, ngài nói có đúng hay không? Ngài vừa mất hai đứa con. Một đứa còn lại muốn giết mình lên ngồi. Sự khổ sở này của Thảo Dân có phải là ngài hiểu trước rõ đúng không? Hoàng đế bê hạ mắt lộ ra vẻ thống hận. Sau trong mắt cô mơ hồ thấy được sự sợ hãi và kiên kỵ. chưa chắc nổi. Quân bạc tà! Thảm biến nơi này, dù sao cũng là việc của hoàng thất ta. Người đến làm gì? Người có liên quan gì? Lẽ nào quân gia nhà người còn chưa làm loạn đủ hay sao? Quân bạc tà lành nhạt cười nổi. Bè hạ nói đùa rồi, sao lại thế được? Quân gia ta. Nào đã từng làm loạn gì? Mười năm trước, tại Thiên Quang Lĩnh, quân gia đã không còn làm loạn nữa. Cũng nào dám làm loạn chứ? Hắn liếc mắt, đột nhiên từ trong con mắt đen trỏ trạng của hắn, bắn ra hai đạo quan mang sắc bén. Khẩu khí nhẹ nhàng, hòa hoảng, nhưng lại áp bức kinh người. Cứ hỏi từng câu từng chữ. Bệ hạ, quân vô hối nằm đó, ngài còn nhớ không? Thiên Hương Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ mặt còn đen hơn đấy nữa. Bất tịch dường như co chúc lại, ánh mắt càng thêm ông trầm nói. Trước mặt người ngay không nói lời giả dối, người trước cuộc là muốn nói gì, thống khói mà nói cho rõ đi. Quân mặt ta vừa đến chỗ này, chút khí thế vương giả hoàng đế khó khăn lắm mới bộc lộ ra được, bỗng nhiên biết mất tâm tích. Trước mặt quân mặt ta ngược lại có chút khủng hoảng và sợ sệt. Quân mặt ta cười khè nói, bệ hạ sao còn nổi giận thế? Thiên uy hiển hết. Dòi chết Thảo Dân rồi, Bệ Hạ hỏi Thảo Dân muốn nói gì sao, thật ra cũng chẳng có gì. Ta chỉ muốn hỏi Bệ Hạ ngài, nhìn thấy trưởng tử bị giết chết trước mặt mình. Ngay tại Kim Loan Điện trong Hoàng Cung nguy nga Tráng Lệ, mùi vị như vậy, trước cuộc nói cha làm sao? Hắn nhẹ nhàng cười, trong mắt mơ hồ, bắn cha hai đạo sắc nhọn. Nhưng mà người chết là hết, chết cũng chết rồi, Bệ Hạ nếu không muốn nhắc lại thì bỏ đi. Nhưng giết trưởng tử của ngài là chính là nhị hoàng tử do ngài thân sinh, cảm tưởng rốt cuộc như thế nào đây? Còn hôm nay, tam di tử của ngài bị nhị hoàng tử kém thành tương thịt, mùi vị cỡ nào, có phải là trất sảng khoái không, có phải người khác khó lòng cảm nhận không? Còn trước mắt, thấy đứa con duy nhất còn sống, hướng mũi kiếm về phụ thân, thân sinh của mình. Giết vui giết cha đã tạo nên bá nghiệp, có phải đau lòng lắm không, hay là vui mừng hả? Loại cảm thụ này thẳng định cả đời khó quên đó. Hoặc bệ hạ cũng chất khác cao cảm giác này, bởi vì vương quốc này do ngài thống trị đã sắp suy tàn, bản thân ngài cũng bị bạn bè xa lánh, trở thành một người cô đơn, danh phụ kỳ thực. Còn có cảm ngộ nhân sinh hay sao? Hoàng đế bệ hạ toàn thân trung cậy, hắn đột nhiên trừng mắt thật to, nhìn quân mặt tà, trong mắt toát lên vẻ thống hận. Quân mặt tà, lẽ nào hết thảy được do người đạo diễn, người ác độc thật đó? Không giảm. So với cách làm của bệ hạ, ta đây chỉ có thể coi là tiểu vô kiến đại vô mà thôi. Toàn bộ chú sự kiện này, mấu chốt nằm ở chỗ quyền đực, khiến người phát điên phát trộ. Ta chỉ giúp thêm chút sức lực mà thôi, thật đẩy, tháo dân nào dám lừa dối bệ hạ ngại. Quân mặt ta cười nhạt, tự hồi như đang thuật lại một việc nhỏ không đáng nói tới. Nói xong nghiêng đầu, mỉa mai nhìn hắn. Có phải cảm thấy thế sự vô thường không? Có loại cảm thán thế sự xoay vần hay không? ha. Quân bạc tà người quá quắc lắm rồi. Hoàng đế nghiến trăng, gào lên, hai mắt trừng trừng. Quá quắc ừ, ta không cảm thấy thế. Bệ hạ năm đó, chỉ huy huyết kiếm đường, cấu kết với tiểu giả của Phong tuyết ngân thành, mưu hại phụ thân và dị thúc ta. Có từng cảm thấy mình quá quắc không? Có phải hay không? Quân bạc tà hờ hững vô cùng cười lớn lên. Còn có hai vị quân trưởng của ta chết thảm dưới âm mưu của ngài. Ngài có từng cảm thấy bản thân mình quá quắc không? Cũng không có phải không? trảm thảo sao có thể không trừ căng quân gia bị ngài áp đảo đến bức không thể thở ngài khẳng định chưa từng cảm thấy mình quá quắc đúng không hoàng mệnh lớn hơn trời bề tôi không hơn con kiến ngay cả khi đó là một con kiến có công lao tò lớn chỉ cần tạo thành uy hiếp với hoàng vị của ngài thì nhất định không thể không trừ đúng không toàn bộ quân gia ta thậm chí còn phải đa ta bệ hạ đã không trảm tận sát tuyệt bệ hạ quá là nhân từ đó quân mặt ta ngẩng đầu lên Cười lớn một tiếng lạnh lùng nhìn hoàng đế, nhân quả tuần hoàng, báo ứng sát đảng. Hiện tại việc đây đến lượt bệ hạ phải chịu. Ngài liền cảm thấy quá quát sao? Ha <cười> ha, thật là buồn cười. Thật quá quát lắm sao? Sao thảo dân thật sự không hề cảm thấy nhỉ? Theo thảo dân thấy còn lâu mới đủ. Thật cha ngài mới chết có vài người. Nhưng anh hồn chết dưới âm mưu của ngài có bao nhiêu chữ, vô số nam gì lỗi lạc. Vì thiên hương quên mình bọn họ may mắn không bất mạng trong tay kẻ địch nhưng lại tánh mạng trong tay của quân chủ mình. bọn họ có cảm thấy quá quát không? Quân bạt Tà từ từ bước tới, khí thế dị thường trầm ngưng, dường như đến không khí cũng ngừng lưu động. người người ai cũng cảm thấy khó thở. ngài vừa rồi đã cảm thấy quá quát lắm rồi à? chưa hết đâu, việc quá quát thật sự giờ mới diễn ra thôi. dương hoài vũ, hôm nay người nhất định sẽ được ném chạy hết khuôn mặt anh tuấn của quân mặt ta thời khắc này đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng đột nhiên quát lớn dương đẳng ngươi còn chờ gì nữa giết chết lão tạp chúng trước mặt người ngươi liền có thể lên ngôi hoàng đế trời, chỉ cần ngươi tự tay giết lão xuất sinh này hoàng vị sẽ là của ngươi ta nói đó nhị hoàng tử dương đẳng bị tiếng hát này đánh tức không khỏi ngẩng đầu lên mắt nhìn thẳng vào phụ hoàng của mình trong đó tràn ngập dục vọng tham lam Ngừng một lắp đột nhiên cười âm chậm, hắn lệ lưỡi liếm môi, hai mắt càng lúc càng đỏ ngầu, đột nhiên quát lớn. Đa tạ quân tam thiếu khen ngợi, Vũ hoàng, ngàn vạn lần đừng trách Hải Nhi chẳng tra gì. Thật sự là ngươi cũng hiểu rõ con rồi, ngươi đã cùng đường mặt lộ, coi như là thành toàn cho Hải Nhi một lần đi. Hắn cuối xuống nhặt kiếm lên, bước dài hai bước về phía trước, mặt lộ ra vẽ tránh né, do dự. Tình phụ tử mấy chục năm nay, đấu tranh kịch liệt. Với dục vọng to lớn trong lòng Trên mặt bồ hôi lạnh tuôn ra Nhưng cuối cùng thì dục vọng điên cuồng Cùng chiếm thượng phong Sự dụ hạc quân lâm thiên hạ Uy phong tứ hải của ngôi đế vương Thật sự quá lớn Dương đáng hét lớn một tiếng Đột nhiên dơ bạo kiếm lên Nhắm mắt lại một kiếm điên cuồng chém xuống Phập Máu nóng phục thắng vào mặt nhị hoàng tử Hắn mở mắt ra Thấy vù hoàng minh Dùng ánh mắt đau lòng tuyệt vọng nhìn mình Trường kiếm của Nhi Tử đang chém lên bảo vai của phụ hoàng, thứng giang, Dương đáng toàn thân lập tức trung chạy. Hoàng đế không thể nào ngờ, kết thúc cuối cùng của đời mình lại chính là tận mắt chứng kiến ba đứa con tương tàn, sau đó lại còn bị đứa con duy nhất còn sống tự tay đậm chết. Thời khắc này trong lòng hắn thống khổ đến cực điểm. Mắt thấy kiếm của Nhi Tử đang găm trên người, không ngờ, đến ý nghĩ, tránh né cũng không có. Hắn chỉ nhìn khuôn mặt nhăn ngó phía trước, trong mắt tràn đầy sự tuyệt vọng, đây là di tử của ta, thần sinh di tử, mà nó vì dục vọng, vì hoàng vị là muốn giết ta, đang giết ta, giết phụ thân của nó. Nhị hoàng tử dụng lực, rút thanh kiếm lên, đột nhiên toàn thân trung đẩy, cho mất lộ ra dục vọng, quyền lực điên cuồng gạo thét. Lão bất tử, ngươi vì sao còn chưa chết, ngươi vì sao còn chưa chết, mau chết cho ta. Đi chết đi." Hắn hét lên điên dại rồi lại chém xuống, không hề ngừng nghỉ. Trên mặt chàng gặp sự cuồng nhiệt, máu thịt không ngừng bắn lên người, nhưng hắn lại không cảm thấy gì, lúc này hắn chỉ muốn giết chết tên trước mắt. Chướng ngại cuối cùng ngăn hắn tiến đến hoàng vị. Hoàng đế bệ hạ trong giấy mắt vô cùng thê thảm, người sớm đã chết, duy chỉ có đôi mắt kia vẫn mang theo sự tuyệt vọng và đau lòng mà nhìn tất cả sự việc. Cứ như vậy, qua một lúc thi thể của dương hoại vũ cơ hồ đã không còn là hình người nữa rồi nhị hoàng tử thở hổn hển mà gần tay ném bảo kiếm đã muốn nhúng đầy máu xuống đất thở vì phò bốn bề có bộ tiếng động mọi người đều kinh ngạc nhìn vì hoàng tử vừa mới điên cuồng chém chết phụ thân trong mắt tất ra vẻ không thể tin nổi thân thể nhị hoàng tử đột nhiên rung lên ánh mắt từ từ có chút tiêu cự bỗng giang hai tay điên cuồng chống to ha ha lão chết rồi lão bất tử đại cuối cùng cũng chết rồi Các ngươi đã thấy chưa hả? Các ngươi đều thấy cả trời chứ. Từ hôm nay ta chính là hoàng đế. Ta chính là hoàng đế. Ta cuối cùng cũng là hoàng đế rồi. Tiếng cười điên dạng như bị mất bệnh tâm thần vang vọng bốn phía. Không sai, ngươi là hoàng đế rồi. Ta đã nói là chắc chắn giữ lợi. Tới đây, ta đưa ngươi đi ngồi lên ngồi bẩu mà ngươi đã bộng tưởng bao lâu này. Khuôn mặt ta trao phúng nhìn hắn. Hả? Được, được, được, được. Ha <cười> ha. Nó ở ngay đây. Nhị hoàng tử cười điên cuộn, đột nhiên vung chân, chạy hướng xa giá của hoàng đế. Trong xe, có một chiếc long ỷ đó là nơi hoàng đế bệ hạ ngồi. Nhị hoàng tử thở dốc chạy tới, tay chân đồng thời trèo lên trên, vừa hét lớn: Cúc trà, cúc trà, các người không thấy sao? Ta là hoàng đế rồi. Chẳng là hoàng đế, chẳng là hoàng đế quân lâm thiên hạ. Hắn cuối cùng cũng trèo lên được, đặt mông ngồi lên long ỷ sờ trái máu vải Miệng cười không ngừng, tay đặt lên long ủy vẻ mặt điên loạn, đắc ý vô cùng. Thế nào? Cảm giác ngồi trên long ủy, coi đã ghiền không hả? Một giọng nói mỉa mai hỏi. Đã ghiền hả? Sao lại không đã ghiền? Đương nhiên là đã ghiền. Quá đã ghiền ấy chứ. Ghiền muốn chết. Tao vì cái long ủy này đã ôm mộng tưởng hơn ba mươi năm. Hoàng đế, báo tọa này cuối cùng cũng là hoàng đế rồi. Nhị hoàng tử điên cuồng mà cười, vui mừng khôn xiết Nếu đã đã kiện rồi thì xuống đi. khuôn mặt ta đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lời hứa của ta đã được thực hiện rồi. long ý này, ngươi đã được ngồi rồi. Thật sự ngồi lên rồi. Không, ta là hoàng đế, ta muốn ngồi mãi mãi, chết cũng không xuống. Như hoàng tử, văng mắt lên. Nhưng ta chỉ hứa cho ngươi ngồi một lần, không định cho ngươi ngồi cả đời. khuôn mặt ta nhìn hắn như nhìn người chết. Cút xuống. Chính lúc này, kèn lệnh phía xa vang lên. Một thanh nam hùng trắng là thượng cất lệnh. Bình đẳng vườn dạ và thái tử xuất bình, đến dẹp tan phản loạn. Tất cả mọi người mau buông vũ khí. Ai đầu hàng sẽ không bị giết. Xa bên của Lý Thái Sư, tới cận vương chờ giúp bình đẳng vương tiên tuế dẹp loạn. Tất cả buông vũ khí xuống, đầu hàng sẽ không bị giết. Tiếng trống tiếng kèn trình vang. Tiếng chân ngựa như biển gầm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Bình đẳng vương sau. Hắn đến đây làm gì? Lẽ nào hắn cũng muốn làm hoàng đế? Không được, hoàng vị này là của ta, là của một bên ta. Ai dám tranh với ta, nhất định phải chết. Giết hắn cho ta, giết chết hắn. Hoàng đế à? Dựa vào ngươi cũng xứng sao? Nhì hoàng tử của đang kêu gạo, đã bị quân mặt ta nắm cổ, nhấc lên như nhấc gà con, thuần tay ném một cải. Nhì hoàng tử, như đằng vân giá vụ, bay cho hơn ba bốn mươi trượng, rơi bệnh xuống đất, Máu trên mặt đất văng lên, Khóe miệng hắn cũng không ngừng trị bẫu. Nhi hoàng tử điện hạ vốn đã hao tụng khí khuyết, thể lực không bằng với một thanh niên bình thường nhất, là bị quân đại thiếu gia ném một cái, không chết đã là may, muốn dựa vào khí lực của bản thân hắn mà đứng lên, có vẻ như tuyệt đối không có khả năng rồi. Người đâu? Bắt tên loạn thần tặc tử vô pháp vô thiền, đồ huynh xác đệ, thí quân thí phụ này lại, dâng lên bình đẳng vườn, tất cả bỏ vũ khí xuống, ai không nghe lệnh, coi như đồng lõa, giết không tha người hát ra câu này là càng khiến mọi người cả kinh. người này rõ ràng là lý dụ nhiên, lý đại công tử. cái người một tay nâng đỡ nhị hoàng tử thành đại sự, xúi chuột nhị hoàng tử giết đại hoàng tử để tranh giành đế vị. đây trước cuộc là chuyện gì, sự biến hóa trước mắt đúng là quỷ gì? quả là khó bề tưởng tượng. nhưng mã của mình đăng phương lại dựa vào thế thái sơn áp đỉnh từ bốn phương tám hướng xong tới, song phương nguyên bản tại hiện trường đều Binh vô chiến lược, dễ dàng sụp đổ. Đại cục nháy mắt đã định. Bình đẳng vương thế tử, tiểu quỷ chương mặt, đang ngồi trên ngựa. Mắt thấy quân mạc tà ở giữa đám phản quân liền lộ ra thượng sắc kích động và cảm kích. Tất cả những việc này vốn không có nửa điểm khả năng, nhưng chính là vì quân mạc tà này, gian xảo, mạnh mẽ hủy diệt vương triệu thiên hương do dương hoại vũ thống trị, càng bất ngờ chính là lại thành toàn cho phụ tử mình. Quân Mạc Tà cười cười, hướng hắn chớp bắt, hiện tại không phải lúc hai người nói chuyện. Lý Du Nhiên áo trắng tung bay, ở xa, đã xuống kế, khí độ ung dung đi đến chỗ quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà cười cười cũng đi tới. Ơn oán chấm dứt là lúc cha đi rồi. Tình hình lộn xộn trong chiến trường có thể nói đã đến cực điểm, ai cũng không thấy, hoặc sẽ không lưu ý tới. Quân Mạc Tà và Lý Du Nhiên không biết từ lúc nào đã biến mất. Tại Quý Tộc Đường Đại trưởng Quỷ Đường Nguyên trố mắt đứng nhìn hai tên, cả đời không thể đi cùng đường này đi vào. "Quân Mạc Tà, Lý Dụ Nhiên." Trong lòng Đường Nguyên, hai tên này chỉ cần gặp mặt, không chăm chọc kiêu khích thì cũng đánh đập tàn nhẫn, hiện tại lại kề vai nhau mà đi, giống như bạn hữu tốt vậy, sao có thể không khiến cho Đường băng tứ mở trọng tầm mắt chứ? Đường Nguyên ngẩn cha nhìn hai tên này, ngẩng đầu nhìn lên trời. Dường như muốn xem mặt trời hôm nay có phải mọc ở hướng Tây không? Sau đó, lại dùng sức dụi mắt hú lên quái gì, Hít một hơi, bùng mở trung lên vài cái, rồi mới khó khăn nổi. Thật là không phải nằm mờ. Hai người các người tại sao lại đi cùng nhau vậy? khuôn mặt ta nhìn không được bật cười nổi. Sao? trước kỳ quái à? Đường bàn tử giống như phát điên. Có thể không kỳ quái sao? Hai người các người tại sao lại đi cùng nhau? Lý du nhiên cũng bật cười. Đường nguyên, có vài việc, chính mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là thật. Ví dụ như hôm nay, ta có thể cùng tam thiếu đi đến quý tộc đường, nhưng người không biết, ta không hề, nắm chắc có thể còn sống sót mà rời khỏi. Đường nguyên trợn tròn mắt, thở vào một hơi vội nổi, thế thì tốt, thế thì tốt. Với sự kiềm chế của lý du diện, lúc nghe được câu này cũng không khỏi đảo cặp mắt trắng giả. Tên mập này, thật không kính miệng, vừa nghe ta có nguy hiểm đến tính mạng. Liền đáng để người cao hứng như vậy sao? Quân mặc ta ở bên lại biểm cười nhìn Lý Du Nhiên một cái nói: Bàn tử, người cũng tới đây. Đường Nguyên đáp ứng một tiếng, theo sau hắn đi vào, Lý Du Nhiên ở sau cùng. Mắt chỉ thấy một cặp mông nùng nút thịt, gần như chiếm hai phần ba hành lang. Cầu thang kêu có két, khiến cho hắn không nhìn được bà lo lắng, không biết cầu thang có bị đường bàn tử, làm sập không? Thật ra thể trọng của đường Nguyên đã giảm nhiều. Lần đầu tiên quân mặt tạ vì hắn giảm béo, thể trọng của đường nguyên chỉ sau vài ngày, còn có 200 cân. Sau đó, từ từ tăng lên, cuối cùng thì ngừng ở mức 300 cân. Nếu như trước kia, thì làm sao mà chỉ có thể chiếm 2 phận 3 hành lang? Nhất định là chật nít hành lang luôn. Đương nhiên rồi, đối với kết cục như vậy, đường nguyên đã phi thường vừa lòng rồi. Mẹ kiếp, đến tôn tiểu Mỹ cũng rất vừa lòng. Ngồi xuống ghế, Đường Nguyên nhìn quân mặt ta trên ghế chủ tọa, lại nhìn Lý Du Nhiên. Ngồi đối diện, gái đầu nghi hoặc nổi. Lão đại, ngươi có việc gì à? Quân mặt ta thở dài. Tiểu tự người, trước cuộc đã đặt mông vào chỗ mềm mại liền không chịu ra. Tôn đều mấy, bị ngươi bắt được trời hả? Đường Nguyên lập tức hứng hở. Mặt mở cũng tràn đầy sắc thái thành sừng quát lớn. Quả là tam thiếu người hiểu ta nhất, bớt quá chúng ta vốn là phu thề. Việc đó không phải là hợp tình hợp lý sao? Kỳ quái lắm ư? Quân mặt ta ô một tiếng, thế người phải nắm giữ một vài chuyện nghiêm chỉnh rồi. Bạn nhất con không thành thân, mà tiểu bạn tử để chờ đợi thì hỏng việc rồi. Ta chấp lão trưởng của người cũng không thay cho người. Đó là đương nhiên, chỉ hai ba tháng nữa thôi, ngay cũng đã chọn xong rồi. Đường Nguyên nhướng mắt nổi. nhưng cho ca ta nắm chắc sẽ không phát sinh những việc như vậy. Đa tài lâu đại quan tâm, tới lúc đó lẽ vật của người không thể quá đơn giản. Đừng thấy bên ngoài truyền miệng, gọi ta cái gì thiên hương tại thần. So với lão đại người, ca ca ta cũng chỉ coi như là tên tiểu phú mà thôi. Ba người cùng bật cười, Lý nhiên mỉm cười nhìn quân mặt ta, thản nhiên nói, Người phải đi sao? Đã quyết định rồi sao? Quân mặt ta cũng chưa trả lời, đường nguyên đã nóng vội, bỗng nhiên đứng lên. Đi? Đi đâu? Làm gì mà phải đi? Bao giờ đi? Bao giờ thì về? Có dịp dự lễ cưới của ca ca ta không? Bạn tử, ngồi xuống đi, tìm ngươi là để nói việc này. khuôn mặt ta vẫy tay, hướng Lý Du Nhiên nói, không xài, giờ đang chuẩn bị. Cho nên ngươi lo lắng, ngươi rất mâu thuẫn. Lý Du Nhiên, tự nhiên cười lớn, ngón tay khởi gõ lên bàn nổi. Ngươi đang suy nghĩ, trước cuộc, là giết ta tốt hơn, hay là giữ ta tốt hơn? Nếu giữ ta lại, ngươi lo không biết, tên tiểu hoàng đế dương mặt kia có thể chế ngự được ta hay không mà? Không xài cún mặt ta có chút tán thưởng cười, ta chính là đang suy nghĩ về việc này. xác thực là rất mâu thuẫn. lý du nhiên im lặng một lúc, từ từ đứng lên đi đến cửa sổ thẳng nhiên nói: mấy ngày trước ngươi đột nhiên biến mất, ta đã đoán được ngươi đi báo thù, cho nên ta lập tức an bài biến cố lần này. bởi vì nếu ngươi chưa về, tự nhiên cũng đầu xuôi đu lọt. nhưng nếu ngươi có thể về, như vậy có nghĩa là sáu vị thánh giả còn lại đã tán mạng trong tay người. việc này ngươi nhất định sẽ không để lại dấu vết nhưng một khi xuất hiện tình huống như thế này, quân gia các người không đi không được. Lý du nhiên nhìn ngoài cửa sổ, dùng một loại khẩu khí thăng thở nói: Ta không biết người chơi cuộc là dùng thủ đoạn gì để giết sáu vị thánh giả, nhưng người đã thành công rồi. cũng chính vì vậy con đường của người càng lúc càng hẹp, chỉ còn con đường cuối cùng là ở lại thiên phật xâm lầm. Nếu như không đi nhất định sẽ chết. Nhưng người đi khẳng định sẽ không quyền. Mang thời tiết mà đi cũng không cam tâm. Để cho toàn bộ bố trí trước kia của người đổ sông đổ biển Cho nên sự kiện tạo phản của vị hoàng tử lần này liền sẽ ra sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu của ta Coi như lý dụ nhiên ta tặng cho người một phần đại lễ trước khi đi đi Như vậy, theo người thấy Ta nên làm gì với người đây? Cuốn mặt ta im lặng một hồi hỏi Người lo lắng, không ngoại tiểu quỷ dương mặt kìa Hoặc có thể nói người không nhất định thực sự lo lắng cho dương mặt Mà là không nguyện ý để cho những sắp đặt từ trước đến nay của người biến thành xôi hỏng bổng không mà thôi. Lý Du Duyên hại giọng nổi Với bài trí của Lý Du Duyên ta đầy không ai có thể khống chế nổi Dương mặt hay phụ thân của hắn bên Đẳng vương, Dương hoài nồng cũng đều không thể, bọn chúng không xứng Hắn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xăm Nhưng ta lại cam tâm tình nguyện để bọn chúng khống chế Ta nói như vậy không biết ngươi đã hiểu chưa Quân mặt ta gật đầu Xem ra, ngươi hiểu rất rõ bản thân mình Không sai Hai người chúng ta Từ đầu đã chọn hai con đường khác nhau, người đeo đuổi thứ gì thì ta không thể biết được, nhưng Lý Du Nhiên ta theo đuổi chẳng qua là vinh hoa phú quý trọn đời. Thứ ta đeo đuổi chính là quyền lực. Vì quyền lực trí cao ta có thể làm bất cứ chuyện gì, vì sao lại không thể vì quyền lực mà để người khác khống chế, hơn nữa lại chỉ là khống chế trên bề mặt. Lý Du Nhiên cười, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn ẩn thân ở phía sau, bày mưu tính kế nhưng lại chưa hề hiện thân trước mặt người khác. Lý Du Nhiên có thể là một tên mù mù xuất sắc, nhưng tiếc hận duy nhất chính là ta không có đủ khí độ để quân lâm thiên hạ. Vị trí thích hợp của ta là ở đằng sau một người, nhưng ở trên vạn người. Đó là vị trí hợp với ta nhất. Đáp án của ta không biết tạm thiểu có vừa lòng không. Lý Du Nhiên ánh mắt chớp động, lại kiên quyết nói khuôn mặt ta chậm tư nửa ngày cũng không nói lời nào. Lý Du Nhiên yên lặng đứng bên cửa sổ. Bầu không khí trong phòng lại áp bức đến kinh người một lúc lâu sau, cuối mặt ta cuối cùng mở miệng nói, lý du nhiên, nếu thật sự ta phải đi, tam đại thánh địa là phải người tới, ngươi sẽ ứng phó thế nào? ứng phó thế nào ư? có thể ứng phó thế nào nữa? tôi nói thật là được. lý du nhiên thở dài một hơi, lại cười khổ nói, nếu quả đúng là người, lui vào trong thiên vật xầm lầm, bọn chúng sẽ lại trách ta thả người được, đến cử đại thánh giả còn tán mạng trong tay người. Thật lực của người đã đến trình độ nào, ai ai cũng biết, nếu ta còn kiên trì lô diện cản đường người, há không phải là một thằng ngu hay sao? Bọn chúng cho dù bức mãn cũng sẽ không vì việc này mà phát đáp với ta, đúng không? khuôn mặt ta cười cười, câu trả lời của Lý Du Nhiên khiến hắn rất vừa lòng. Lập tức hướng sang đường nguyên, lộ ra cảm tình thân thiết. bàn tử, người có cần theo ta luôn không? Ta sợ bọn chúng sẽ vì quan hệ giữa chúng ta mà làm hại đến người. Đối diện với tên bằng hữu duy nhất tại vì thế này, buôn bà ta thật chất không yên lòng. Tính khí của bằng tử nếu không có hậu thuẫn mạnh mẽ giúp đỡ thì chất dễ bị chịu thiệt. Lại nói, tin tưởng rằng người có Tam đại Thánh Địa ai cũng biết bằng tử là bằng hữu của mình, nếu thật sự để lại mức độ nguy hiểm có thể nói là càng lớn. Không, ta nhất định không trời khỏi chỗ này. Đường Nguyên trả lời dứt khoát, sau đó hắn cười nổi. Ta mới không cần đi đến cái nơi quỷ quái tiên phạt hung địa đó. Từ nhỏ, ta đã hướng đến, một ngày, ta vét sạch tiền của của thiên hạ. Hôm nay, mục tiêu của ta đang được thực hiện thuận lợi, ta sao có thể nở rời khỏi chứ? Thiên phạt hung địa, kiếm đâu ra cơ hội kiếm tiền? Ta chắc chắn không đi. Đừng thấy bằng tử nói như vậy, trong lòng lại đang đắn đo một việc khác. Lão đại à, thiên phạt tâm long quả thật là nơi không có cơ hội kiếm tiền, nhưng ăn uống chi tiêu thì vẫn cần tiền. Nếu ta không ở lại, chống đỡ nơi này, thì ngươi làm như thế nào? An toàn không đại biểu cho cơm ăn có đúng không? Hay muốn đi cướp? Cho dù có cướp thì cướp ở đâu ra đây? Với câu trả lời của bạn tử, quân mặt ta không hề cảm thấy bất ngờ, hắn thậm chí đã mơ hồ đoán được chân ý của bạn tử. Cảm tình của bạn tử đối với mình là thật không thể nghi ngờ, hắn cam lòng mạo hiểm ở lại chính là vì những dự định phát triển sau này của mình. Điểm này quân mặt ta không hề hoài nghi, dụng tâm của bạn tử từ trước đến nay cũng chưa hề. Đừng thấy bàn tử mê tiện, chỉ cần quân mặt ta nói một tiếng cần tiện, bàn tử tuyệt đối có thể đem toàn bộ gia sản đưa trả chỉ để lại cho hắn mỗi một cái nội khố thôi. Nhưng trên phương diện khác mà nói, bàn tử lại là một tên vô cùng thực dụng. Hơn nữa, còn là một tên tiểu phú thích yên ổn tiêu chuẩn mặc dù đòi hỏi có hắn thì tuyệt đối không thể gọi là tiểu phú mà phải gọi là cựu phú tiêu chuẩn Nhưng tự trong xương tủy, hắn lại là một người như vậy. Quân mặt ta tôn trọng nhất chính là tùy tâm sợ dục, ân oán phân mình mà thứ bàn tự muốn theo đuổi lại là một loại hình thức khác của tùy tâm sợ dục, ân oán phân mình. Bàn tử thích náo nhiệt, thích hưởng thụ, thích mỹ nữ, đặc biệt là cái cảm giác chuồng tiền ném chết người, đối với hắn lại là khoái cảm lớn nhất. Hơn nữa, tên gia hỏa này còn lừa chết cha chết mẹ. Quân Mạc Tạ lúc trước từng đưa cho hắn bộ bộ công pháp để hắn tập theo, nhưng trừ quân Mạc Tạ vì hắn mà thi triển một lần ra, thì chưa hề luyện qua, thậm chí ý định tập lần đầu tiên cũng chưa từng xuất hiện. Nếu để tinh bạc tử này theo mình và thiên phạt xâm lầm, đó không phải là đoạt đi thú vui duy nhất của cả đời hắn sao? Quân Mạc Tạ cũng chỉ tùy miệng hỏi mà thôi, cứ để hắn tiếp tục theo con đường của hắn đã chọn, ai cũng có vận mệnh của mình, điểm này không thể miễn cưỡng. Mình có thể giúp quân đệ, thu tập tàn cuộc, nhưng không thể thay hắn chọn một con đường để đi. Nếu như cố gắng chọn thay hắn, vô luận lập trường như thế nào, cũng là vượt quá khuôn phép. Giống như võ công thiên hạ vô song kéo dài sinh mạng, mấy thứ này có người đã liều mạng mà đeo đuổi, lại có người hoàn toàn không để vào mắt. Bàn tử là người như vậy, lý du nhiên cũng thể. Nguyên nhân, không gì ngoài chuyện, mỗi người ai cũng đeo đuổi một thứ khác nhau hoặc vinh hòa phủ quỷ, hoặc quyền thế thao túng hết thảy, hoặc là hoàng tuyền. mà mấy thứ này trong lòng quân mặt tà lại chữ như trơm như trác. ai cũng có lập trường khác nhau, cách nhìn và đánh giá khác nhau, thế thôi. quân mặt tà yên lặng một lúc nổi. ai cũng có chí hướng riêng. nếu người đã quyết định như vậy, ta không miễn tưởng nữa. để lắc nữa, ta sẽ chân cầu ý kiến của tổng thường và hãy Trọng phòng. nếu bọn họ đồng ý, thì để họ ở lại giúp người. có hai đại cao thủ ở đây, người tại thiên hương thành thậm chí trên toàn bộ đại lục, cũng sẽ không chịu thiệt thòi quá lớn. Đường Nguyên mắt sáng lên, nhưng lại không lên tiếng đáp ứng. Hải Trọng Phong và Tống Thương hai người trước mắt đều đã đạt đến đẳng cấp chí tôn chi thượng. Có hai vị cao thủ như vậy tòa chứng, tin rằng tuyệt đại đa số sự tình sẽ thuận lợi hơn nhiều, mà hai người này sớm đã được quân Mạc Tà an bại, ở lại làm cơ sở ngầm. Bất quả câu này của quân Mạc Tà không phải nói cho Đường Nguyên nghe, mà là nói cho lý dụ nhiên nghe. Lý Du Nhiên cười một lát, tạm thiếu cứ yên tâm đi, Lý Du Nhiên ta mặc dù không phải loại tốt đẹp gì, nhưng vạn hạnh chính là ta làm việc gì trong động, đều đã tính toán trước. Cuốn mặt ta, ý vị thâm trường cười nói, nói hay lắm, trong lòng đã tính toán trước, đây cũng chính là nguyên nhân ta không giết người. Hắn dừng lại một chút nói, việc của người, chúng ta, sẽ nói với cha con, bình đáng vương sau. Tin rằng, phụ tử bọn họ cũng không bỏ quà, đại tạo như lý công tử người. Lý Chu Nhiên tinh thần chấn động, nghiêm mặt nói: vậy đa tạ rồi. Câu này của quân mặt ta tất nhiên được rất đủ phân lượng, với tài trí của Lý Chu Nhiên, còn có thực lực ngầm của Lý Gia muốn quật khởi tại quan trường thiên hương. Chiếm cứ địa bàn, tuyệt không phải là chuyện khó khăn, nhưng tin rằng vinh viễn cũng sẽ không thể tiếp nhận vị trí ở trung tâm quyền lực. Bởi vì phụ tử bình đẳng Vương Thủy Chung vẫn là người bên phe quân mặt ta, mà trong mắt người ngoài Lý Gia và quân già lại càng tuyệt đối không hòa hợp. thậm chí luôn luôn đối nghịch, đây chắc chắn là uy hiếp lớn nhất của Lý Du Nhiên. Cho dù Lý Du Nhiên bày kế hại chết phụ tử Dương Hoài Vũ có thể nói là công lao cực kỳ lớn đối với phụ tử Bình Đẳng vùng nhưng nói cho cùng cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Chỉ cần một câu nói của quân đại thiếu già, công lao vạn đại, cũng biến thành bánh vẽ. Đồng dạng, hiện tại quân mặt Tà nói một câu cũng đã có thể khiến cho Lo lắng duy nhất của Lý Du Nhiên biến mất hoàn toàn, lại càng biến thành một việc tốt phi tượng đối với sĩ độ của Lý Du Nhiên, sau này thực lực có lợi ích, không thể đồng điểm. Đúng rồi, Tam thiểu, nếu thật sự người sắp ẩn cư ở tiên vạt xâm lầm, người ngoài tự nhiên là không thể đi vào, nhưng huyền thú bên trong tiên vạt xâm lầm, mặc dù không thể sử dụng, sẽ còn dược liệu quý hiểm. Hà, quý tộc đường chúng ta vẫn phải tiếp tục khai thác kiếm chắc được bao nhiêu vẫn cứ theo luật tủ, người chính ta một. Đường bằng tử cười gian hai tiếng, lập tức nghĩ ra đại kế phát tài Nếu phương án hắn nghĩ ra, được quân mặt ta tán thành như vậy, thiên phạt xăm lâm từ nay sẽ trở thành tù bảo bồn của chiên một mình bằng tử. Đây chính là lũng đoạn trực tiếp, tuyệt không nghi ngờ, mặc dù quân mặt ta được chính vận nhưng chỉ một phần kia thôi đã thừa sức để bằng tử trở thành đại lục đệ nhất phú hào rồi. Quân đại thiếu sau này sẽ thoát ly nhân loại rồi. Quân bạc ta cười, việc này không cần ngươi lo. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sớm đã tính toán rồi. Tỷ lệ cũng không thể, ta chính người một được nữa. Ta sáu người bà, dương mặt một, như vậy càng tốt hơn. băng không, ngươi toàn ăn thịt, hoàn thất đến cạnh cũng chẳng có mà hấp. Sớm muộn gì cũng sẽ xào ra người, ngươi không thể nào suốt đời sống dưới sự bảo hộ cô ta có đúng không? Đường Nguyên Đại Hỷ Mặc dù Lý Du Nhiên nhìn không được mà lộ ra vẻ ngưỡng mộ, sau đó vẻ mặt quận hỷ, đây chính là một miếng bánh cự đại, cho dù thiên hương hoàn thất chỉ là một phần cũng đã là cực kỳ hầu hỉnh rồi, tuyệt đối có thể khiến cho lực lượng quốc gia vượt xa mấy nước khác, nếu lợi dụng tốt, thậm chí có thể thống nhất thành một quốc gia duy nhất trên đại lục. Đến lúc đó, Lý Du Nhiên hắn càng có nhiều không gian để đại triển quyền cước. Không quản là Nam Trinh bắc phạt. Hay là việc quốc nội đều có thể thuận lợi tiến hành, đù dành sự sách là việc chắc chắn. Xem tra, sau đây vô luận là như thế nào, cũng phải thiết lập quan hệ tốt với tên mập này mới được. Đây chính là thần tai, danh phù kỳ thực đó. Lý du Nhiên âm thầm suy nghĩ, ánh mắt nhìn bàn tử lập tức trở nên thần thiết. Được rồi, ta thật sự phải đi rồi, hai người các người có thể bằng mấy chuyện khác. Quân bạc ta mỉm cười nhìn Lý du Nhiên. Trước khi tạm biệt, nói với người một câu thật lòng. Ta từ đầu đã không hề có định giết người, nếu không, tuyệt đối sẽ không đưa người tới đây. Ta biết, huấn hộ ta từ trước đến nay không phải người ưa bạo hiểm. Lý Dư Nhiên cười cảm kích, thấp giọng nói, mặc dù sau này, tin rằng ngươi cũng không có việc gì, cần dùng đến ta, nhưng ta vẫn muốn nói một câu, nếu cần thì Lý dụ Nhiên ta cũng sẽ tận lực hết sức lực. Vì những lời nói ngày hôm nay, quân mặt ta ha ha cười lớn, chuyển thân trời đi, sau lưng truyền lại một câu nói cay đắng của Lý dụ Nhiên tam thiếu, nhất định phải bảo trọng, thay năm ngàn ngào của đường nguyên vàng lên. tam thiếu, nếu ta nhớ người, muốn vào tiên phạt xâm lâm tìm người, người ngàn vạn lần không thể để đám hổ trong đấy ăn tươi nước sống ta nha. Thịt ta ngấy lắm, ăn không ngon đâu. Lúc này, trên đường lớn, đang trong tình trạng giới nghiêm, binh sĩ, phân thành từng đội chỉnh tệ đi đi lại lại tuần tra. Trong thành còn có vài nơi khói xám bốc lên. Nhưng cảnh tượng chém giết ôn ào lúc trước đã biến mất vô ảnh vô tung. Quân mặt ta chậm chậm đi trên đường, lại không có ai dám thẩm tra hắn. Đợi tới lúc hắn về tới nhà, bỗng nhiên phát hiện toàn bộ nhà Bình Đẳng Vương đã ở trong quân phủ chờ hắn. Cả nhà thương hương hoàng đế, dương hoại vũ, chỉ trong ba ngày đã chết sạch sẽ. Trước mắt, huyết thống hoàng tộc, chỉ còn lại phụ tử hai người Bình Đẳng Phương và Linh mộng Công Chúa nước không thể một ngày không có vua. linh mẫu công chúa dù sao cũng là nữ nhân, nên việc bình đẳng vương chấp trưởng quyền chính lên ngôi bảo tọa lại là một việc thuận lý thành chương, căn bản không có ai dám phản đối. lại nói bốn người nhà hoàng đế là tự tàn sát mà chết, càng không có ai dám dị nghị. quân mặt ta dặn dò phụ tử bình đẳng vương vài câu, nhất là chú trọng nhắc đến độc cô già đường già lý du nhiên. Phù tử Dương Hoài Nông nhìn quân mặt tà vết mắt như gặp phải, thần tiên. Đối với lời dặm dò của hắn, tự nhiên là nhận lời ngay. Tính ra, thiên hương quốc hiện tại cũng giống như với một siêu cấp thế già ở đằng sau chống lưng. Hơn nữa, còn có đệ nhất khung địa, thiên phạt xâm lầm. Cho dù không thực sự có viện trợ, nhưng có lợi ích như luận lớn đến bước nào đây. Phụ tử Dương Hoài Nông sao có thể? Sao mà dám chống lại lời dặn dò dị của quân Mạc ta? Càng khỏi nói, song phương vốn quan hệ cực kỳ chặt chẽ, thái tử Dương Mặc hình như còn là tam trưởng quỷ của quý tộc Đường. Ngoài việc này ra, quân già và phong tuyết Ngân Thạnh cơ bản đã xác lập quan hệ thân nhân, mà thình bảo đường của phong tuyết Ngân Thạnh ở Thiên Hương Thạnh tự nhiên cũng biến thành một trợ lực lớn cho Thiên Hương Đế Quốc. Việc này đối với hai phụ tử Dương Hoài Nông vừa lên nắm quyền mà nói. Càng là việc tốt. Đây chính là Kim Nguyên bảo từ trên trời chơi xuống không ngừng, khiến phụ tử hai người hoa mắt chóng mặt, đơn giản là hạnh phúc đối mức không thể lượng trước. Bất quá trước mắt công việc bận trộn, cho nên sau khi hạng huyên một lúc, quân mặt ta liền trực tiếp ra lệnh tiện khách, cho dù là phụ tử hoàng đế cũng phải vội vã cáo tự. Quân mặt ta lệnh cho người trong nhà mâu chóng thu xếp việc trời khỏi, sau đó liền đến tiểu viện của mình. Hắn có việc cần phải làm. Đó là cứu tỉnh linh mộng công chúa. Trong phòng ngủ, linh mộng công chúa vẫn nằm im trên giường, dưới bàn tay kỳ diệu của quân gia, nàng trong thời gian ngắn khôi phục trước nhanh, ngoài thương đốc trước cơ bản đã không còn gì phải lo lắng. Chỉ còn lại vết thương xương đầu gối mà máu bầm ở trong não là chưa tan mà thôi. Linh mộng công chúa lúc này lại trở thành củ khoai lang nóng nhất trong tay quân mạc tạ. Trước tiên là cha mẹ trở thành thù Mẫu thân chết trong tay phụ thân, già thúc thúc thân cận nhất cũng vì thế mà đi theo, bây giờ thân nhân duy nhất còn lại. Phụ hoàng và ba thân huynh của nàng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tự tan sát, chết hết không còn một ai. Vị thiên tri kiều nữ năm xưa giờ đã trở thành một cô gái đáng thương nhất, đã triệt để không còn người thân, nếu cứu tỉnh lại thì nàng phải làm sao? Nhưng nếu không cứu tỉnh nặng, trực tiếp mang đến thiên phạt xăm lầm, đó gọi là việc gì chứ? Cả nhà hoàng đế mặc dù không phải do quân Mạc ta tự tay giết chết, nhưng chung quỳ thì không ai là không chết dưới kế của quân Mạc đã Nếu không phải do quân đại thiếu giả đặt ý bổ chỉ muốn chúng quên sát đệ, thì cũng khó tránh khỏi tự mình tra tay. Chỉ là, đám người này, mặc dù thập ác bớt xá, đều đáng chết, nhưng nói cho cùng, cũng là thân nhân của Linh Mộng công chúa Nếu nói tới giải pháp đơn giản nhất Chí bằng một pháp đánh chết Linh Mộng Để nàng mộng nhập hoàng tuyển Tránh phải chịu khổ nhân gian Nhưng nhờ đến đời căng dạng của Hoàng hậu Mộ Dung Tú Tú trước khi lâm trùng Kỳ vọng cuối cùng của già cô Hằng Trước khi tự trần Biện pháp đơn giản nhất là biến thành lựa chọn không có khả năng Nhưng nếu Đạt cứ tiếp tục thế này Thì cũng không phải là cách Chớ cuộc là đi con đường nào Cứ để nàng ta từ mình chọn đi. Quân mặt ta nhìn Linh Mộng Công Chúa đang bất tỉnh trên giường, vẫn quyết định làm vậy. Hiện tại Linh Mộng Công Chúa mặc dù bất tỉnh cả ngày, nhưng cơ năng thân thể của nàng lại được. Linh khí bồi bộ, so với trước khi bị thương còn tốt hơn nhiều, chắc là có thể chịu được nỗi đau đầy. Trước mắt công việc bù đầu, quá thật không thể kéo dài thêm, quân mặt ta cuối cùng quyết định cứu nàng tỉnh lại. Vừa nghĩ vừa khẽ đặt tay lên đỉnh đầu, lên mộng công chúa, hơi thơ động linh lực, một luồng linh khí màu tím mơ hồ từ trong tay quân mặc tà phát ra, nhảy mắt nhập vào đầu lên mộng công chúa, tiến vào huyết mạch của nàng, từ từ làm tan máu bầm trong não. Dưới sự khống chế cẩn thận của quân mặc tà, máu bầm trong não lên mộng công chúa hút từ từ bị linh khí màu tím làm tan, sau đó hóa thành những hạt bụi bé tẩy, triệt để tan vào trong mẫu. Sau đó theo sự vận hành của huyết mạch, đời sau khi rời khỏi vị trí đầu não, quân mặt ta mới thôi động lực linh tách mấy hạt bụi này ra khỏi huyết mạch để cho khỏi thân thể qua lỗ chân lòng. dưới sự khống chế cực kỳ tinh vi của quân mặt ta, hết thảy đều trở nên thành thạo gọn gàng. linh mộng công chúa chỉ cảm thấy tự mình giống như đang gặp phải một cơn ác mộng dài mà đau đớn. hôm nay cuối cùng cũng tỉnh mộng, thông thả mở mắt ra. Ánh sáng trong phòng truyền tới mắt là cảm thấy đầu đứng. Đây là nơi nào? Người là Linh Bổng công chúa mơ mơ màng màng nhìn quân mặc ta, đột nhiên mắt mở to. Quân mặt ta, mẫu thân của ta đâu? Mẫu thân bây giờ thúc thúc đâu rồi? Họ vẫn khỏe chứ? Giờ họ đang ở đâu? Nói xong, nàng đột nhiên ngồi dậy, động đến vết thương trên đầu gối, lập tức đau đớn vô cùng. Nhưng nàng lại giống như không cảm thấy gì, vội nắm lấy tay áo của quân mặt ta. Công chúa, mẫu thân của nàng và giả thúc tốt của nàng. Quân mặt ta nhìn đôi mắt hoảng sợ của Linh Mộng công chúa, không khỏi cảm thấy đau thương trong lòng, thấp giọng nói. Hai người bọn họ, sớm đã tự trần, mồ yên mã đẹp trôi. Mồ yên mã đẹp trôi. Linh Mộng công chúa ngỡ ngàng nhắc lại câu này, tu hồ cũng chưa kịp phản ứng với ý tứ của câu nói này. Hai mắt nàng buồn mờ nhìn trước mắt, đột nhiên nhớ đến việc, trước lúc hồn mề, toàn thân trung lên, o một tiếng nôn ra một bẫm máu, hét lớn. Mẫu thân, biểu thúc thúc, các người ác lắm, sao có thể vứt bỏ con mà đi chứ? Vứt bỏ tiểu mộng nhi của hai người như vậy, vì sao không đưa con theo mà để con ở lại cái thế giới tàn nhẫn này? Nói đến nửa câu, nước mắt nàng đã không nhìn được mà tuôn rơi, đột nhiên không kịp thở, trực tiếp ngã xuống. Không biết nói thế nào, quân đại thiếu xung phong làm nhân viên cứu hỏa, là truyền linh khí. Linh mộng công chúa cuối cùng cũng tỉnh lại, nằm trên đuôi quân mạc ta, mà khóc lớn. Một lúc lâu sau mới cất giọng khang khang hỏi. hung thủ, có phải là ông ấy không? Quân mạc ta lặng lặng gật đầu, thấp giọng nói. Đúng vậy. Toàn thân linh mộng công chúa trung lên, mắt lộ ra sự tuyệt vọng từ đáy lòng, lẩm bẩm nói. Là ông ta. Thật sự lão mấy sao? Thế, tao phải làm sao? ta nên làm gì? Vấn đề này, nàng không cần phải suy nghĩ nữa. Cuốn mặt ta hít một hơi dài. tù này đã được báo rồi. hung thủ và ba nhi tử của hắn được chết cả rồi. Linh mộng công chúa thừa người ra, nàng hiện tại giống như kẻ phụ hòa. Cuốn mặt ta nói một câu, nàng liền lẩm bẩm nhắc lại một câu. Lúc lâu sau mới nghĩ thông, cái gọi là hôn thủ, Và ba nhi tử, không phải phụ thân, và ba ca ca của mình sao? Chết rồi à? Linh mộng đột nhiên trung bận bực, dòng nói yếu ớt đến cực điểm. họ, họ chết như thế nào? Nàng từ từ tỉnh táo lại, biết rằng gương mặt ta tuyệt đối không nói đùa với mình vào lúc này, lại còn là loài đùa dẫn đáng sợ như vậy. Tóm lại là chết như thế này. Mấy ngày trước, nhi hoàng tử dưng đáng, đột nhiên làm loạn giết chết đại hoàng tử. Sau đó hắn tạo phản. Hoàng đế và tam hoàng tử khởi binh đạn áp, xong phương đại chiến, sau đó nhị hoàng tử, trước bao quân giết chết tam hoàng tử, rồi lại giết chết hoàng đế bệ hạ, dương hoài vũ, cuối cùng bị nhị hoàng tử, binh đẳng vương bắt được, chém đầu làm gương. Quân mặt ta lời nói giản dị, ý sâu xa, cuối cùng mới xấu hổ gãi đầu, nhìn linh mộng công chúa, đã nghe đến mức, hai mắt đâm đâm. Đương nhiên, việc này có nhân tố phe ta ở trọng là ta xúi dục nhị hoàng tử tạo phản. toàn bộ việc này, cũng có thể nói là do quân mặt ta ta, một tay tạo nên, đổ dầu vào lửa. Nguyên nhân thì tin rằng, nàng có thể hiểu được, chính là vì báo thù, vì cha ta, vì dị thúc, và vì hai vị quân trưởng, còn cả vô số anh hùng chết ăn chết uống mà báo thù. Ánh mắt linh mộng công chúa, dần dần trở nên khiếp sợ, thậm chí quên cả khóc lóc, kinh hãi nhìn hắn, không phát ra một tiếng nào. Cho nên, Phụ thân nặng và ba vị hoàng tử có thể nói đều chết dưới sự bố trí của ta, không có gì bị chính ta hạ thủ. Quân mặt ta cuối cùng nói xong, thẳng nhiên nhìn linh mộng công chúa. Bây giờ toàn bộ gia tộc của nàng, trừ nàng ra cũng không còn ai sống sót. Nhìn linh mộng công chúa đờ lửng nhìn mình, tự hù hoàn toàn không nghe thấy gì. Quân mặt ta thở dài một hơi, dứt khoát giải thích từ đầu đến cuối. Bắt đầu từ lúc già cô hạnh và bộ dung tú tú thần vọng. Sau đó đến việc xây mộ phần Rồi đến việc xúi dục nhị hoàng tử Vô trần kết thúc ân oán Tất cả nói ra một lượt Linh mộng công chúa cuối cùng cũng nghe ra Thống khổ nhắm hai mắt Hai dòng nước mắt chạy xuống Phụ thân của nàng tra tay giết mẫu thân mình Đồng thời giết giả thuốc thuốc của mình Theo lý thuyết thì họ là cụ nhân Nhưng vô luận như thế nào Ông ấy tụy chung vẫn là phụ thân của mình Sau đó quân mặt ta là bày kế Để phụ thân và ba ca ca từ tay tạm sắc thay nhau mà chết. Từ phương diện này mà nói, vô luận là xuất phát điểm của quân mặt tà là thế nào, kết quả cũng đã gián tiếp giúp mình báo tụ, nhưng cũng đồng dạng là mưu hại phụ thân của mình. Không quản bất họa về mặt tình cảm như thế nào, nhưng về mặt huyết mạch mà nói thì đó cuối cùng vẫn là phụ thân mình. Linh bổng công chúa thiệt địa buổi trối cũng trở nên kinh hoàng, bản thân mình hiện tại nên làm như thế nào? Nghĩ đến đây, nàng hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn quân mặc tà thống khổ nỗi quân tam thiếu quân mặc tà ta. Ta, ta ta nên làm sao đây ai có thể nói cho ta biết ta nên làm sao bây giờ người có thể nói cho ta biết không nhìn lên mộng công chúa quân mặc tà trong lòng cũng không khỏi trở nên thụng tức người trước mắt chính là hoàng gia công chúa duy nhất còn sót lại thiên chi kiều nữ nhất hồ bách ứng thân phận tôn quý lại còn dung mạo tuyệt mỹ nữ tử như vậy Vốn phải được hưởng thụ, vinh hoa sung ái cả đời mới đúng, nhưng nàng là bền khổ như vậy. Từ nhỏ đến lớn, trừ mẫu thân và già cô hạng, không ai cho nàng một chút ấm áp tịnh thân, khó khăn lắm mới khung lớn thành người. Mẫu thân là chết thảm dưới tay phụ thân, chết trước mặt nàng, già cô hạng yêu thương nàng nhất, cũng cuối cùng nản lòng thoái chí tự tử mà chết. Mà phụ thân vốn là kẻ thù kia, lại cũng bị giết vì đấu tranh quyền lực. Công chúa một đứa không ngờ trở thành một cô nhi. Bây giờ, đưa mắt nhìn khắp thế gian, lại không có lấy nổi một người thân, không nhà, không cửa. Trừ quân mặt ta trước mặt cha, nàng chỉ sợ không còn có thể nương tựa vào ai. Mà quân mặt ta từ góc độ nào đó mà nói lại chính là kẻ thù giết cha của nàng. Thế sự lạ thường không ngờ lại đến mức này. Loại biến cú này lại đồng loạt phát sinh trên cùng một người. Mẫu thân nàng trước lúc đâm trùng. Đã giao nặng cho ta. Quân mặt ta suy nghĩ rồi lại nói tiếp. Dạ cô Hằng chưa kỳ chết, cũng bảo ta phải chiếu cố nạn thật tốt. Câu nói này quân mặt ta nói ra có chút khó khăn, thậm chí có chút xấu hổ. Giết phụ thân ca ca của người ta, sau đó còn đòi chiếu cố người ta. Đây là việc gì chứ? Sao lại có cảm giác? Mình sao với ác ôm còn phải ác ôm hơn mấy lần chứ?